Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào, Phẩm Nhất sẽ không để ý chứ Chờ khi thằng bé lớn lên hơn một chút Cô sẽ giải thích rõ ràng toàn bộ chuyện này Như thế nào với con trai đây Cô lặng lẽ ngắm nhìn về mặt con trai ngồi say Mà tâm tư rối bời Không tìm được điểm bắt đầu Cũng không tìm được điểm kết thúc Mọi thứ đều quấn lấy nhau càng ngày càng gai kho phức tập hơn rồi Tần tưởng không sao ngờ được Lại có thể gặp mục thần nhất trong hôn lễ của một người bạn Nghe nói chú trẻ là bạn của một thần nhất ở lúc du học Việt Nam, nhưng mà bây giờ đã chuyển sang kinh doanh, ở giới âm nhạc cũng không có mấy người thành tiêu. Có điều một thần nhất vẫn tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè với người này, thật ra cũng khiến cho tần tường thêm kính trọng vài phần. Từ trước đến giờ anh luôn thanh cao kiêu ngạo, mặc dù cướp nhận công việc với giá quá thấp, nhưng lại thường cười nhạo những người toàn thân đây là mùi tiền, đánh mất lý khí của âm nhạc, bởi vì lần này công tác bảo mật trước khi anh đến đây được chuẩn bị rất tốt cho nên đa số đều là phóng viên mảng tài chính kinh tế trọng tâm chú ý là nhân vật chính của ngày hôm nay sau đó mới bàn đến mục thần nhất nhưng lúc tần tường nhìn thấy anh thì cô hơi chần chờ không biết mình nên ngang nhiên xông qua gọi anh hay là đứng ở chỗ làm bộ như không nhìn thấy ngược lại mục thần nhất lại rất lễ độ đứng trước mặt cô mỉm cười mà chào hỏi cô tần tường không ngờ em cũng ở đây thật là trùng hợp ha anh đang nhã lấy độ lại thân thiện thật sự là những người bạn cũ Hàn huyên tần tưởng đương nhiên là cũng chủ động phối hợp đúng nha nghe nói anh tới Đài Loan rồi vì sao không nói cho em biết trước một tiếng để em làm chủ nhà hướng dẫn cho anh mấy năm trước mặt truyền thông bọn nó đã có sự phối hợp vô cùng ăn ý biết làm sao để dẫn dắt tầm mắt phương hướng viết bài của giới truyền thông khi truyền thông bắt đầu nổi lên suy đoán qua lại thường xuyên của bọn họ thì bọn họ liền giơi công tắc của mình ở một đông bán cầu, một ở tây bán cầu, họ đã còn nhanh chóng tìm được một người khác phái để chèn lệch hướng đám phóng viên kia. Trong chuyện này, Tân Tân cảm thấy mình có lỗi với Alan nhất. Bên ngoài đồn rằng cô và anh có tư tình, đồn đại đã rất là nhiều năm rồi. Trong lòng Alan thật sự là có nói cổ không nói ra được, đừng nói là người tình. Ngay cả một nụ hôn anh cũng chưa từng trải qua cùng với cô Có một lần Ai Lan rất là uy khuất nói Seria, anh hiểu rõ em không yêu anh Nhưng em làm ơn để cho anh có một chút phong độ trước mặt mọi người được hay không hả Cô cười khô không biết phải trả lời như thế nào Nếu như cô hơi nhiệt tình một chút Ngay ngày hôm sau, mục thần nhất sẽ gọi điện thoại tới hỏi cô Có phải là đang chuẩn bị tìm ba mới cho phẩm nhất hay không Lần nào cũng là giọng điệu cường ngạnh Giống như là khởi binh vấn tội cô vậy cái gì chứ? bản thân anh ở bên kia cũng được đám người đẹp vây quanh thích chết đi được kia kìa dựa vào cái gì phải bắt cô thân tổ như ngọc chứ? chú rể thấy mộc thần nhất lập tức kêu tới anh. mộc à, cậu là khách quý sao lại đứng ở đây? mau đi lên phía trước đi. anh cất tiếng nói. hôm nay trọng tâm là hai vợ chồng cậu, mình chỉ là tới dự lễ. nếu không muốn cho mình chờ đợi thêm không thoải mái, cậu quả như không thấy mình là được rồi. chú rể tự nhiên hiểu ý của anh. Ngội nhớ bị truyền thông phát hiện ra anh kéo tới đây phay xem Trường hợp này thật đúng là có một chút hơi lúng túng Vì vậy cười với Tần Tường nói Cô Tần à, và làm phiền cô chăm sóc mục giúp tôi rồi Nghe nói hai người là bạn rất thân Đừng để cho cậu ấy ở đây nhàm chán quá Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức Tần Tường là bạn thời trung học với cô dâu Vốn không có qua lại thân thiết Chỉ nán lại một chút rồi đi Một thần nhất nhìn ra tâm tư của cô lặng lẽ hỏi Có muốn ra ngoài dạo một chút hay không Tần Tường gật đầu đồng ý Hai người trốn ra cửa sau rồi lên xe của Tần Tường ừ. Đi đâu đây Cô cất tiếng hỏi Anh thoải mái dựa vào ghế ngồi Đây là nơi của em lớn lên Nên để cho em làm người chủ nhà tận tâm Em nói đi Muốn đi đâu thì đi đó Đi chỗ nào cũng được sao Cô cười cất tiếng hỏi Anh hẽ mắt ra mà trả lời Ngay cả địa ngục anh cũng chịu đi cùng em Thì còn có nơi nào anh không dám đi chứ Lòng của cô run rẩy khó mà bình tĩnh được Nhỏ giọng nói Có thể lên trời, có thể xuống đất Chính là có thể ê bên nhau cả đời Anh và em có thể cánh nổi lời thề nặng nề như vậy hay sao Mục thần nhất chăm chú nhìn cô Rốt cuộc là em đang sợ cái gì chứ Cô trầm mặc vài giây rồi nhẹ nhàng cười Em có cái gì mà phải sợ Con trai cũng đã xem rồi Chuyện một người phụ nữ có thể trải qua Em cũng đã trải qua rồi Nói đến con trai thì mục thần nhất đột nhiên hỏi Bây giờ thằng bé đang ở đâu? Anh muốn gặp nó một chút. Bây giờ thằng bé đang ở nhà của mẹ em, nhưng anh muốn gặp như thế nào đây? Dẫn thằng bé ra bên ngoài. Ra ngoài ư? Là đi đâu? Bất luận là trong trường hợp nào, chúng ta cũng không thể cùng nhau xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net